5, lựa chọn khó khăn. Trương Sơn, Lý Tứ hai vị đương ồ n này tuy keo kiệt vẫn hoàn n g liêu kiệt kiệt, tuy keo keo h n khăn, bọn họ thật cũng không khoanh tay đứng nhìn.、Bạc、vụn trong chừng tiền, tháng hẳn không có vấn g gặp gì. khi khó kiệm thực phải họ thật hai chi chút thì tiêu tiết Lý Lý Mộ Mộ một một tay tay vượt sự Bạc có có đề đ qua ư nhiên một tháng này nếu không có đường phát tài nào khác hắn chỉ có thể làm bạn với dương muối cháo loãng m à t h ô i không có b ả y phách thân thể hắn vốn đã yếu hơn người thường nếu cứ thế kéo dài trong ì n h t ạ n nhiên càng hẳn tiền, nâng g cơ Việc cấp trước chút c thể tất mắt đi. kiếm sẽ là kém a chất l ư ợ s i những hoạt, không cầu ngày nào cũng thịt cá nhưng phải đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng từ xưa tới nay, kiếm tiền bốn không phải chuyện h nào bảo Trong từ tới tiền kiếm ngày cũng dưỡng cần nay, bốn dàng. n cầu cá cơ xưa đảm dễ năm bệnh nằm liệt dường trước đây lý mộ tuy rảnh rỗi nhàm chán chỉ có thể đọc sách giết thời gian nhưng đồng thời cũng tích lũy được một lượng kiến thức phong phú giống như những kẻ xuyên việt trong tiểu thuyết khác mua bán ít đồ kiếm lấy chút tiền không phải việc khó có điều đại chu luật lại quy định phàm là quan lại đại tru bất luận phẩm cấp đều không được kinh doanh buôn bán chỉ mỗi điểm này thôi liền khiến rất nhiều ý tưởng của hắn biến thành bọc nước cái này cũng không phải là kỳ thị thương nhân thứ nhất là quan lại nắm quyền hành trong tay nếu dính vào buôn bán rất khó đảm bảo không dùng quyền mưu việc tư phá hỏng tính công bằng của thị trường gây nhiễu loạn xã hội thứ hai cũng chính là để quan lại dành sự tập trung nhiều hơn cho công việc chính của mình quan viên cấp cao tự nhiên có cách lách luật lý mộ lại chỉ là một tên tiểu quan lại Làm trái luật, trái kết quả n h ẹ n h ấ t c ũ n g là c c á hồ trước đ i ề trước mắt sinh cơ duy nhất của hắn ngay ở chỗ lý t h a n h hắn phải ở lại bên cạnh nàng thì mới có cơ hội sống sót không thể kinh doanh lấy thân phận của hắn mà đi hãm hại lừa gạt đương nhiên cũng không thể thực hiện được khổ sở suy tính một hồi xong lý mộ quyết định trước cứ đi ra ngoài đã thứ nhất là đi tìm linh cảm kiếm tiền thứ hai là cũng muốn thử thời vận nhìn xem có thể gặp lại lao đạo kia không chỉ tiếc hắn đi khắp c h ấ n cũng không hề thấy bóng dáng lao đạo đó không tìm được người cũng không nghĩ ra cách kiếm tiền đứng ở đầu đường lý mộ thở dài đ ỗ n g nhiên bên thai hắn lại vang lên một chàng những tiếng trách mắng tháng trước nói tháng này tháng này nói tháng sau ngươi đùa ta à một tháng lại chỉ viết được ba dòng chữ chén cơm này còn ăn nổi hay không mai mà không giao bản thảo có tin ta sách đầu chó của ngươi đi ninh không trước cửa một tiệm sách thư sinh trẻ tuổi đang nghe trưởng quay răn dậy ý n g a lúng túng giải thích chuyện viết sách này phải xem cảm hứng trưởng quay gắt mắng cảm hứng cho m a gì cho ngươi thêm thời gian ba ngày ba ngày sau không nộp được bản thảo ngươi cứ chuẩn bị mà bồi thường tiền đi hữu nhục tư văn hữu nhục tư văn thư sinh trẻ tuổi than thở hai câu xong liền gật gù đắc ý chạy đi tiệm sách này xem ra có vẻ làm ăn khấm khá lý mộ đứng ở cửa ra vào mặt lộ vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó tuy hắn không thể buôn bán nhưng bằng thể lực và trí tuệ của mình đi kiếm chút thu nhập bên ngoài lương bổng cũng hợp lý mà lại không phạm pháp viết sách trái lại là một cách tốt để kiếm tiền không trái pháp luật đồng thời rất có thể diện vấn đề ở chỗ lý mộ tuy đọc qua không ít sách nhưng hắn không giống những tiền bối xuyên việt khác hắn không có năng lực đã thấy là không quên trong đầu cũng không có đồ thư quán dưới tình huống không dốc sức để ghi nhớ c hắn ỉ bằng bản bộ vẹn vẹn lần không năng toàn nội dung ký ức đọc, cơ có trước đó được. từ một thuật thấy lại đã đó h chỉ có thể thông qua việc cố gắng nhớ lại mạch chuyện chính sau đó tự mình biên thêm một p h e n hơn nữa trước đó hắn còn phải đi nghiên cứu thị trường một lần nữa lý mộ thư thả bước vào trong tiệm sách cửa tiệm này không nhỏ bên trong bày một loạt giá sách các loại thư tịch được phân loại đặt trên những giá khác nhau thấy có người vào tiệm một tên tiểu nhị chạy ra chào đón cười hỏi khách quan Ngài muốn mua So á c h hỏi thẳng gì Lý Mộ v à với ấ nhất n ngươi bán đương nhiên là những loại thoại bản tiểu thuyết rồi. Tiểu nhị dẫn đề, đó chỗ các sách chạy thoại thuyết gì loại tiểu rồi. Tiểu t là Lý Mộ tới trước ớ sách dây giá l những n ấ t tiếp, nói nơi n đây đều là h quần n mới h ấ、so、thư được o So a quan qua n nghênh nhất, những khách chút. một t mời xem với tịch kinh sử khác tiểu thuyết gần gũi hơn với đời sống sinh hoạt thêm nữa đọc nó không tạo cảm giác khô khan nhàm chán khi lý mộ tới cũng đã có không ít người đi lại quanh quẩn trước giá sách lý mộ dùng một khắc đồng hồ xem xét kỹ càng một lượt các thư mục trên giá sách trong lòng gần như đã nắm chắc các mục sách dễ bán ở tiệm này hầu như đều là tiểu thuyết trí quái liên quan đến thần tiên yêu quỷ mà nội dung miêu tả trong sách cũng đa phần là cố sự huyền bí linh dị hoang đường thỉnh thoảng xen lẫn một chút cảnh xuân diễm hoặc yếu tố tình cảm dùng nó làm mồi t h ú hút người đọc rời khỏi tiệm sách trong đầu lý mộ đã có ý tưởng sơ bộ h ắ n tới chợ bán thức ăn mua ít gạo mì và rau quả khi đi về nhà từ rất xa hắn liền thấy lý thanh đang đứng sẵn ở đó lý mộ rào bước đi tới khẩn khoản hỏi lão đạo đã tìm được cách sao lý thanh khẽ gật đầu đắp đi vào rồi nói hai người bước vào trong sân nhỏ lý thanh quay đầu lại nhìn hắn nói tiếp bảy phách làn ề n móng của cơ thể mất đi bảy phách thân thể sẽ từ từ suy bại ba hồn cũng sẽ bị thân thể làm cho mệt mỏi ngày thân chết cũng là lúc hồn tiêu đến khi đó thì hết cách xoay chuyển thần tiên khó cứu ngươi may mắn mất phách cách đây chưa lâu muốn sống sót thì có hai con đường để chọn cụ thể là chọn đường nào thì cần chính ngươi quyết định lý mộ vội vàng hỏi hai con đường nào đầu tiên chính là tu đạo mọi sinh linh trên thế gian đều có thể tu hành việc tu hành yêu có yêu đạo quỷ có quỷ đồ phương pháp tu hành của nhân tộc cũng có đủ loại như ta tu là đạo môn c h i pháp đạo môn tu hành đệ nhất cảnh chính là luyện phách lý thanh nhìn lý mộ rồi trầm giải tiếp bảy phách chủ thân thể luyện hóa bảy phách là làm chủ được thân thể bách bệnh bất sơm vạn ta bất nhập lời lý thanh nói t h â m ảo huyền diệu phần sau lý mộ nghe không hiểu nổi nhưng kết hợp với kiến thức về bảy phách mà hắn nắm được mấy câu đằng trước hắn cơ bản có thể lý giải người có bảy phách mang chức năng khác nhau thi cầu phách chủ đề phòng nhận biết sau khi luyện hóa được thi câu liền có thể dễ dàng nhận biết nguy hiểm thấy được nguy cơ dù đang trong giấc mộng cũng có thể lập tức tỉnh lại phi độc phách chủ giấc ngủ sau khi luyện hóa được phi độc có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào hơn nữa còn có thể trong giấc ngủ bài trừ hàn nhiệt chi độc thôn tạc phách chủ quản hệ thống miễn dịch luyện hóa thôn tạc bách bệnh bất sâm vạn tà khó nhập xú phế phách chủ nội tức luyện hóa su phế có thể điều tiết nhịp tim hơi thở giảm cơ năng thân thể xuống đạt tới hiệu quả tích cốc thời gian dài thức âm chủ sinh sản luyện hóa tức âm rồi năng lực một phương diện nào đó sẽ tăng vọt ngày quản vạn cơ đêm ngự thập nữ không phải nói chơi lý thanh sau khi giới thiệu sơ lược về vấn đề tu hành cho hắn lại lần nữa nhìn hắn rồi nói người bình thường tu luyện cần luyện hóa bảy phách ngươi mất hết bảy phách vậy nên chức cần phải ngưng tụ bảy phách độ khó của việc ngưng tụ bảy phách còn lớn hơn luyện hóa nhưng chỗ tốt là bảy phách kia sau khi ngươi tự mình ngưng tụ liền có thể tự nhiên khống chế không cần phải luyện hóa nữa nói xong lý thanh lại nhắc nhở thêm con đường này vô cùng gian nan rất có khả năng sẽ thất bại một khi thất bại ngươi sẽ không còn cơ hội tuy ngày quản vạn tuy bách bệnh bất sâm vạn tà bất nhập nghe khá mê người nhưng cũng không thể không cân nhắc rủi ro lý mộ vẫn quyết định so sánh một chút rồi mới quyết định hắn hỏi con đường thứ hai đâu lý thanh đáp trước khi ba hồn bị thân thể liên lụy dứt khoát vứt bỏ thân thể chuyển thành quỷ tu từ này về sau lấy trạng thái linh hồn tồn tại trong thế gian cái này chính là thành quỷ rồi hả ít nhất cũng là một cách để có thể tiếp tục tồn tại ngưng tụ bảy phách thực quá khó khăn vạn nhất thất bại người sẽ triệt để hồn phi phách tán cả cơ hội thành quỷ cũng không còn lý mộ trầm ngâm một hồi lâu rồi khẽ thở dài đ á p ta chọn cách thứ nhất vất vả lắm mới sống lại một lần dưới tình huống còn có cơ hội làm người hắn tất nhiên sẽ không chọn làm quỷ lý thanh nhìn hắn rồi lại nói một lần nữa cô động bảy phách rất khó chuyện này liên quan tới tính mạng của người ta cho người ba ngày để suy nghĩ lý mộ kiên định đáp không cần suy nghĩ ta thích khiêu chiến khó khăn lý thanh gật đầu tiếp lời người đã chọn tu đạo ta tôn trọng quyết định của người bảy phách sống trong thất tình Cách ngưng tụ phách đều không giống nhau. ngưng giống Ngươi muốn ngưng tụ nào trước tụ tụ mỗi phách đều lý mộ gái gái đầu? Đắc, mấy gai gai ngày nay ngủ đầu? Đắp, ấ nay r thanh kém, cảm giác n ư người nhiệm phong hẳn, cả người thấy không thấy khỏe. h cả t Lý cắt ngang vậy ngươi muốn ngưng tụ phi độc hay là thôn tặc trước tức âm chú giải hữu i nhục tư văn câu này của thư sinh có thể hiểu là xin chớ sỉ nhục coi thường người có văn hóa học thức